Chương tập thứ 6. Nam Hải Quỳ Khư. Chương thứ 5. Tản Sơn Chấn Hải. Quả giọng đọc của Nguyễn Thành. Nòng cơ thúc đẩy bọn nhà thám hiểm không ngừng liều mạng dấn thân vào chốn nguy hiểm.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 Kết luận cuối cùng là Khó mà đòi đếm được Bình Châu có thể chiếu sáng cả đáy biển Là tinh hoa cưng kết ngàn vạn năm của hải khí Giá trị át hẳn không nhỏ Không lặn xuống dưới đáy Thì không thể đoán được vực xoáy ra nô ấy Có bao nhiêu con trai già ngập ngọc quý Khi đến kho báu bất tận ấy Cả bọn không khỏi lưng lưng hết cả lòng già Chỉ hẳn không thể mọc thêm nôi cánh Để bay vô đến đó luôn Giang vạc nói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 Dựa vào bí thuật mô kim của anh nhất. Cộng thêm tuyển thọc ban sơn chấn hải giáp truyền của cô Sơ Lê Dương. Tiền tài phô quý này. Chẳng về tay chúng ta. Thì còn về thầy ai được nữa chứ. Tuyên béo cũng hỏa theo. Nào chỉ có hết tiền tiên cứu. Thế này phải nói là ẹ. Đang muốn lấy vợ. Trên trời tự dưng lại rơi xuống một nàng. Lâm đại ngọc ấy chứ. Tư lệ nhất. Tô thầy cậu đừng có dầm giả nữa. Mà màu màu...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 Tô Chất Lạp có thể công từ chọn bện đối tượng, nhưng lời ra đến miệng rồi là đột nhiên cảm thấy bụng nói lên, đau như bị dao cắt, Bèn chẳng kịp nói năng gì nữa, Một vội tờ báo trên bàn lao thẳng ra nhà xí, với tốc độ như khi xông phòng vượt lưới lửa của quân thủ, không chỉ mình tôi mà cả ba người còn lại cũng lần lượt cảm thấy bụng đau quặn quại, lao nhào chạy ra nhà xí thả buồn. Lục nấu mì, răng vàng bỏ vào mấy cái cọng hành, không đựng tươi cho lắm chính mới cộng hành bé siêu ấy là suy trực nửa lấy mạng cả bọn tôi rồi. Bốn người đi lòng đến mất hết cả nước, cuối cùng buộc phải đến trạm y tế chuyển dịch suốt đêm. Tôi với tiền béo quằn nằm bốn mùa, buồn bã khắp nơi, thứ gì mà chẳng tọng vào mồm được. Thế mà, cấm có bị đau bụng bao giờ. Thật không ngờ sóng to gió lớn đều vượt qua. Ngay lại suy trên trong bắt mì nước. Đợi lên rồi mà chiếc cửa phòng cấp cứu vẫn còn khá đông bệnh nhân. Bốn chúng tôi được y tá sắp cho vào chuyền nước ở trong phòng bệnh cuối hành lang. Tiền bé nằm trên giường yếu ớt cằn nhằn. Ai, nghe nói có bốn nơi đen đủi là đồn công an, hiệu thuốc, đài hỏa tán, cục thuế và mấy chỗ ấy bị đen đủi, bét già cũng phải ba năm. Tuyển béu này cả đời chưa bao giờ vào bệnh viện, lần này coi như là bị pha chỉnh rồi. Tất cả chỉ tại cái ông răng vàng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 Suốt cả hành trình đi nối Côn Luân dạo trước, suốt ngày thổi gió quạt lửa chỉ sợ thiên hạ không loạn. Rốt cuộc là có ý đồ gì ha? Có phải là muốn ngăn cản xu thế của thời đại hay không? Mình tốc ăn nhiều nhất, bình tình thành ra nặng nhất, đi thao dạ đến nỗi chỉ còn thở thọt thóp, dường lão này với tiền béo từ trước đến giờ, vẫn có khúc mắc chưa gỡ được. Lúc này, cậy vào việc cả bọn muốn ra biển phải nhờ cậy lão ấy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 Cẩn thận cho bình nước lên, rồi mới đi dọc theo hành lang chặng y tế ra ngoài tìm giấy chụp cho giáo. Liền gặp sơ lý Dương đang hỏi thăm ở chỗ đăng ký, thì ra cô nàng nghe bà thím lưu đầu ngọ mách, cuống cả lên chạy ngay đến chặng y tế tìm bọn tôi. Tôi gọi cô lại kể qua loa sự việc, cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là ngộ độc thực phẩm, có lẽ tẩy thuốc trừ sâu trên mấy cọng hành vẫn chưa hết. Uống thuốc vào xong là không có gì đáng ngại hết, cô cũng không cần phải lo lắng.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 Giờ từ từ nghĩ cách vậy. Dù sao thì món quốc bảo tận vương triều quốc kính này, công dân quan trọng mà tôi cũng không thể không giúp giáo sư Trần được. Tôi bảo sửa lại giường. Hôm nay tôi gặp Minh Thúc, thời trẻ lão ta từng theo thuyền đi mò ngọc trai ở vùng phụ cận của vực xoáy săn hồ. Nếu nói địa hình tổng thể thì lão biết đấy, tôi đang tính lợi dụng bí thuật phong thủy để triển xem thiên văn, dưới soát địa mạch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 Có ghi lại mấy lần ông ra biển Tìm thuốc quý Giải lẫn rất nhiều bí thuật không chuyển ra ngoài Của Ban Sơn Đạo Nhân Nhưng kỹ thuật Ban Sơn Trấn Hải này Thật sự khiến người ta khó bể tưởng tượng Là vô số tâm huyết Của bao đời Ban Sơn Đạo Nhân Trải qua trăm nghìn năm mới thành Nếu có thể đem giả vận dụng Thì hiệu quả thật sự rất thần kỳ Sự lây dường từng cách riêng Phần nội dung này ra Sắp xếp chỉnh lý lại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 bảo anh mày đỏ máu vật với lòng vương, căn bản là không cùng một mặt, khỏi cần phải nhắc đến làm gì. Tuy nhiên là hành động này cũng có tính chất đặc thù của nó, ở vùng biển vực xoáy San hô thần bí, các thiết bị khoa học kỹ thuật cao đều mất tác dụng, nhưng các mỹ thuật cổ xưa mà tổ tiên chúng tôi truyền cho lại có đất dụng võ, đồng ý chữa cấp, tẩy ý chữa ngọn, cái này gọi là anh cứ né bom nguyên tử của anh.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 là cây chĩa ba đúc giản bồi chi thức. Cây chĩa ba chính là binh khí của thần biển Poseidon trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực giữa biển khơi. Của thần biển. Hành động mò chằng đáy biển lần này của chúng tôi chính là chủ yếu lợi dụng bí thuật cổ xưa của Mộ Kim Hiểu Ý và Bàn Sơn đạo nhân vô khéo ứng với cầu cách ngôn này, thành ra cây chĩa ba đúc giản bởi bí thuật đồ tấu. Nhưng chúng tôi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 Cả một kế hoạch trọng đại ảnh hưởng đến vận mệnh sau này của chúng tôi lại được đặt ra một cách nhành chóng gọn gẽ, chắc một trại y tế chẳng có gì nổi bật như vậy. Chúng tôi nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ. Song rồi đầu đấy tôi mới sực nhớ ra, đa quên béng mình Tốc vẫn còn ngồi xổm trong nhà xí, về là lật đật chạy đi tìm. Mới phát hiện ra lão ta không ở đấy nữa, thì gia mình Tốc đã được một bác sĩ đi qua nhà vệ sinh, đưa về phòng bệnh từ trước vừa trông thấy tôi, lão Liễn càn nhằn oán trách. "Chú Nhật này, anh không ngờ chú còn khả ố hơn cả thằng Béo kia. Cậu ta nhiều lắm cũng chỉ đĩ mồm một chút thôi. Còn nhà chú giờ còn giả mưu kế hèn kế hiểm. Bỏ ông già này vào trong nhà xí, còn ra vẻ tử tế bảo là đi lấy dế vệ sinh, kết quả chẳng thấy bóng dáng đâu, đúng là mặt người dạ thú. May mà A Hương nhà này không gả cho cậu đấy."